và các bạn nghe đọc tiếp chuyện hồi ký đồ màu. Nguyệt San thức tỉnh số 42 năm 1980, xuất bản tại Los Angeles, Hoa Kỳ, do một viên cựu quận trưởng quận Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên làm chủ nhiệm. Cũng đã công nhận chương trình ấp chiến lược là một thất bại chiến lược nặng nề của chính phủ diệm. Nhưng lại quy lỗi cho cán bộ hạ tầng mà không phê phán những sai lầm bề đường hướng lãnh đạo và kế hoạch thiết trí của ông Ngô Định Như. Trong lúc đó thì ông Philip cố vấn đặc trách về ấp chiến lược thì lại xác quyết rằng chương trình ấp chiến lược hoàn toàn thất bại tại vùng châu thổ sông Mekong mà chủ yếu là vì lãnh đạo sai, kế hoạch kém. Chỉ sống và biết rằng những con số thống kê và những báo cáo êm tai mà điển hình là việc ban thưởng công đầu cho chúng ta khánh người công giáo phú cam huế đã hoàn thành vượt chỉ tiêu công tác xây dựng ấp chiến lược tại ninh thuận như tôi đã kể trong chương trước ông ngô đình nhu rõ ràng chỉ là một thứ nhà cai trị không có trí và không có tài nhưng lại rất có nhiều ngạo mạn và rất nhiều độc đoán mà tất cả nhân chứng đều cho thấy mưu sĩ ngô đình nhu sống biệt lập trong tháp ngà xa vời thực tế nông thôn mà cứ đinh ninh rằng chương trình ấp chiến lược là một thành công lớn vì những sĩ quan định hot, những công chức khiếp nhược hàng tháng đã báo cáo cho ông ta như thế. Ngay cả đại sư Ba Lan, Manili cũng chê trách việc thực hiện chương trình ấp chiến lược của ông Nhu. Toàn bộ chương trình ấp chiến lược chỉ làm tổn hao công quỹ của quốc gia và tạo thêm gánh nặng cho quân đội. Mà hai mục tiêu chính vẫn hoàn toàn không đạt được Mục tiêu bảo vệ an ninh và bồi dưỡng chính trị cho dân Thì chỉ làm cho dân thêm lo âu Bất mãn mục tiêu cô lập cán bộ cộng sản ra khỏi dân Thì chỉ làm cho cán bộ Việt Cộng lên lỏi và được sống trong ấp Để dễ dàng làm nội tuyến và địch vận Sau này dưới thời Quế Văn Thiểu Phải nhờ đến cả một chiến dịch Phượng Hoàng do người Mỹ điều khiển Mới phần nào phát hiện và tiêu diệt được Sự xâm nhập quá sâu này Của cán bộ Việt Cộng Tại nông thôn từ thời ông Diệm Lấy hai thất bại Của công tác xây dựng lực lượng Quần chống ngoại vi Liên đoàn công chức cách mạng quốc gia Và lực lượng thanh niên Cộng hòa Và quốc sách ấp chiến lược để phân tích Tôi chỉ muốn đánh giá lại Đúng vị trí của ông Ngô Đình Nhu Hai công tác đó tiêu biểu Cho chức năng và khả năng Của một lãnh đạo trong giai đoạn Đáng lẽ phải vươn lên của đất nước Nhưng vì khả năng Thì thấp kém Nhưng vẫn tự cao tự đại Chức năng thì không nắm vững Mà vẫn hống hách độc quyền Nên ta có thể kết luận rằng Chính sự thất bại của ông Nhu Đã soi lủng cái nền móng sức mạnh Của quốc gia và dân tộc Để sau này những chế độ tiếp theo Có xây dựng được thì cũng sụp đổ mà thôi Trên mặt đối ngoại Và những năm đầu của chế độ nhờ đã được bảo trợ bởi cây dù ngoại giao của Hoa Kỳ nên nhiệm vụ của chính quyền chỉ còn là khai dụng nhưng liên hệ tốt đẹp với các quốc gia trong vòng ảnh hưởng của Mỹ để tiếp nhận các viện trợ phát triển mà thôi. Nhưng đứng về mặt an ninh quốc gia thì sự can thiệp dứt khoát của Mỹ tại miền Nam Việt Nam đã là một đảm bảo vững chắc cho sự sống còn và lớn mạnh của quốc gia. Nhưng sự vực trăng đó chấm dứt khi thế liên kết chiến lược với hai quốc gia trong bán đảo Đông Dương là Lào và Cao Miên bị đổ vỡ về tính ngạo mạn của anh em họ Ngô. Nguyên Sianuk, quốc trưởng Cao Miên, vốn là một nhân vật háo thắng quyết biến nhiều thủ đoạn và không thân thiện với Việt Nam, thì những mâu thuẫn lịch sử trong quá khứ của hai nước nhưng lập trường căn bản của Sianuk vẫn là lập trường chống cộng và thân Tây Phương. Ngay sau khi Hiệp ước Geneva 1954 thành hình, Sianuk vẫn thường đòi hỏi sửa đổi lại biên giới Việt-Miên để giành lại một số đất đai mà các vua nhà Nguyễn đã chiếm đoại của Cao Miên. Sianuk thường cho quân đội quấy phá vùng biên giới, nên năm 1956, ông Nhũ đã phải sang vào Lâm Phênh viếng thăm thân hữu Sianuk, mong cầu sự hòa giải. Hai bên đã thỏa thuận sẽ thiết lập một mối giao hảo tốt đẹp giai nước, mặc nhiên ông công nhận thỏa ước duper do vị thống đốc Pháp tại Nam Kỳ và Hoàng thân và biên hoàng Norodom ký năm 1973 về biên giới Việt Miền. Ca Mien miên không thừa nhận chính quyền Bắc Việt Nam nên không có quan hệ ngoại giao với Hà Nội và tôn trọng hiệp ước Geneva năm 1954. Ca Mien Chỉ thiết lập bang giao với Việt Nam Cộng Hòa ở cấp bậc đại sứ mà thôi. Nếu sau những thỏa thuận ngoại giao đó mà chế độ diệm biết khai thác mối giao hảo để xây dựng một thế liên minh chính trị quân sự môi hở răng lạnh với cao miền hoặc ngay cả nếu biết dùng những thủ đoạn phi ngoại giao như mua chuộc để duy trì mối thân hữu với cá nhân ông Hoàng Sianuk thì có lẽ miền Nam sau này sẽ không điêu đứng vì các mật khu ven biển của Biệt Cộng. Nhưng vì không có được tầm nhìn chiến lược lâu dài, không ý thức cụ thể được sự mâu thuẫn trầm trọng của tính lịch sử của hai dân tộc, lại cao ngạo xem thưởng cao biên trong các cung cách của một đại quốc phong kiến, nên anh em Vông Diệm đã làm cho Xen trở thành kẻ thù của chế độ từ đó của cả miền Nam Việt Nam sự khủng hoảng ngoại giao bắt đầu do quyết định của ông nhu đề cử với ông diệm cho ông ngô trọng hiếu làm đại sứ việt nam cộng hòa tại cam biển ngay sau khi trình ủy nhiệm thư vị tân đại sứ bèn trịnh trọng đến chiêm bái đền thờ trước minh giảng là vị đại thần nhà nguyễn đã từng mang quân sang lấn chiếm và đô hộ cam biển bằng bàn tay sắt trong suốt 7 năm từ 1835 đến 1841 dù cho hành động đó có xuất phát từ lòng kính trọng tiền nhân thực sự hay từ ngu dốt về lịch sử đi nữa thì cũng không thể biện minh được cho sự vụng vẻ ngoại giao và những thiệt hại chiến lược sau này Chiêm bái đền thờ tiền nhân mà làm nguy hại đến tổ quốc thì chiêm bái làm gì uống hồ nếu quả thật có yêu nước thì việc chiêm bái đó vẫn có thể làm âm thầm mà không có ai biết Chính hành động ngoại giao đầu tiên này của Ngô Trọng Hiếu đã làm cho Sia Núc bất mãn với chính phủ Sài Gòn và dân chúng cao miên tăng thêm ác cảm với dân tộc ta Mấy tháng sau đó Sianuk đáp lời mời của chính phủ Sài Gòn qua thăm viếng thân hữu Việt Nam Trong buổi hội kiến tai riêng độc lập ông Diệm lại có thái độ trịnh trọng trong cách đối xử và tỏ vẻ lạnh lùng với Sianuk làm chạm tự ái vị hoàng tử đầy tham vọng này là nguyên thủ của một quốc gia mà thế quyền và giáo quyền đã như hình với bóng Sienuk được toàn dân cam miên ngưỡng mộ và kính trọng như một vị thần Thế mà lại bị người lân bang khinh thường Chẳng trách sau này Sienuk đã xuống tay hạ độc thủ Việt Nam Cộng Hòa Bằng cách dung dưỡng cho Việt Cộng Lập mật khu an toàn Mang cái bệnh Mục hạ vô nhân từ trong bản chất Ông Duyệm tuy gọi là môn đồ nho học Mà vẫn không nhớ chủ trương của Khổng Minh Đông Hòa tôn quyền Để bắt phạt tào Thảo Đọc lại sách xưa ta thấy kẻ tài trí như Khổng Minh vẫn phải nhờ đến kế cưới em của Tôn Quyền cho Lưu Bị để cầu hòa mong được tạm yên phương Đông hầu đối phó với phương Bắc. Còn ông Nhu xuất thân được Tây học mà không học được bài học của tướng Gâu Lê, của Nhật Hoàng Hirohito. Tổng thống Gâu Lê vì anh hùng cứu quốc của Pháp, sau khi trở lại chính quyền vào năm 1958, Đã biết để từ ái quốc gia Từ ái cá nhân qua một bên Đích thân sang Đức để bắt tay hỏa yếu Với kẻ láng giềng cựu thù Vì ông biết sự nhún nhường đó Có lợi cho quê hương dân tộc ông Cũng như Nhật Hoàng Hirohito Khi tuyên bố đầu hàng đồng minh Vào tháng 8 năm 1954 Đã thống thiết kêu gọi dân tộc ông Hãy vì tương lai xứ sở Mà đổi căm hờn thành nhẫn nhục Cứ tạm ẩn nhẫn dưới gót giày sắt Của kẻ chiến thắng Là a thu để âm thầm xây dựng đất nước Tự cho mình là kẻ lớn nước mạnh Anh em ông Diệm khinh bạc vị quốc trưởng Cam Yên Mà không nhớ chuyện ngụ ngôn ấu trĩ Về một con chuột nhất Có thể cứu được mạng sống Của chúa Sơn Lâm xa lưới Chuyện con kiến có thể làm đau đớn Chú voi khổng lồ Tổng thống và đại sứ Thì bụng về trong việc giao tế Ông Nhu lại còn nuôi dưỡng giúp đỡ Những kẻ thù của Xe nước, Là Sam Thị Đi và sơn ngọc thành trong âm mưu lật đổ chính quyền đương nhiệm samthari và sơn ngọc thành là hai nhân vật không có uy tín không có thực lực lại không có khả năng đấu tranh chính trị thế mà ông nhu lại mù quáng tin tưởng vào hai nhân vật đó nên định đầu tư để tính kế lâu dài nhu tự tin tưởng để rồi ổ át xuất quỹ mật hiểm trợ mà không điều nghiên kỹ lưỡng không có kế hoạch khoa học không nhân sự giỏi để thi hành nên chẳng bao lâu Samri bị Seneluk bắt và thảm sát còn Sơn Ngọc Thành thì sống vương giả tại Sài Gòn không gây một tiếng vang nào. Sự yếu kém cũng như về khả năng phân tích chính trị cũng như về khả năng tổ chức đã không những làm phí phạm ngân quỹ quốc gia mà trên mặt chính trị quốc tế còn gây thêm một kẻ đáng lẽ là bạn thì lại trở thành thù thiên thu. Thật thế vào cuối năm 1964 nhân tướng Nguyễn Khánh Lúc bây giờ là thủ tướng chính phủ chỉ định tôi đi Thái Lan để quan sát tổ chức kháng chiến chống CNOC của Sơn Ngọc Thành. Tôi được biết rõ uy tín và thực lực của Sơn Ngọc Thành đối với CNOC chỉ như trứng chọi đá, không có một triển vọng nào làm cho CNOC phải quan tâm như lịch sử đã chứng minh. Sự yếu kém của Sơn Ngọc Thành càng nổi bật khi ông ta làm thủ tướng mấy tháng dưới chế độ lộn lộn. Tại Bangkok, trong cái dịp thảo luận của thủ tướng Thái Lan Cũng như trong các buổi họp với cơ quan tỉnh báo Trung ương Thái Tôi rất thất vọng khi chính phủ Thái cho biết Sơn Ngọc Thành chẳng có tự lực gì Lực lượng võ trang của Sơn Ngọc Thành chỉ gồm hai trung đội Đóng trên một vùng đất an toàn ở biên giới Thái Miên Và hoạt động chỉ gồm việc giúp đỡ cảnh sát Thái trong các công tác biên phòng Sau đó Sơn Ngọc Thành mời tôi đến thăm bộ tham mưu của ông ta Đó là một ngôi nhà có vườn tượng rậm rạp ở ngoài ô Bangkok Mà lúc tôi đến thì có độ 6 nhân viên làm bếp núc vệ sinh Có vũ khí có khoảng 10 khẩu súng cũ Và các tài liệu tình báo và hành quân thì không có gì Ngoài một bản đồ Đông Dương treo trên tường Và một chiếc radio nhỏ Họ chỉ có điện thoại để liên lạc với giới chức tình báo Thái Mà không có máy truyền tin viễn liên Để liên lạc với các đơn vị hành quân Không có cả xe cộ để khi cần có thể di chuyển Sơn Ngọc Thành cho biết đó là tổng hành dinh của ông ta nơi mà Ngô Đình Nhô đã liên lạc để yểm trợ, mong đánh bại quân đội cao miên lật đổ Sianuk. Tuy nhiên vụ Sơn Ngọc Thành và Sampradi, dù tốn hao tiền bạc và thời gian rất nhiều vẫn chưa phải là thất bại lớn nhất của ông Nhu. Vì như tôi đã nói hai lực lượng này quá yếu kém Sianuk không bận tâm lắm. Thất bại lớn nhất cũng là điểm chứng tỏ sự bất tài Bất trí nhất của ông Nhu Trong mặt trận ngoại giao miên Việt Là vụ đáp chuồn Vụ đã đưa những đổ vỡ toàn diện Trong liên hệ biên Việt Để mở đầu cho những thắng lợi chính trị Của Cộng sản Hà Nội Tại quốc gia chiến lược này Năm 1959 Đáp chuồn là tỉnh trường tỉnh Siếp Ráp Cai trị tỉnh này Như một lãnh chúa quân Việt Có khuynh hướng chính trị cực hữu Và có tham vọng lật đổ Sienuk Tuy biết rõ ý đồ và những âm mưu này nhưng Xe-núc chưa có cơ hội thanh toán kẻ thù vì chưa có chứng cứ cụ thể. Chỉ biết như thế mà chưa chịu điều nghiên kỹ càng, ông Nhu đã liên lạc và tặng 100 ký vàng để nhờ đáp chuồn lật đổ Xe-núc. Nhưng bao nhiêu âm mưu của Việt Nam Cộng Hòa và đáp chuồn đều bị Xe-núc theo dõi chặt chẽ, cho nên khi đáp chuồn khởi sự đảo chính, Xe-núc bèn đem quân tấn công siêm ráp, bắt và xử bắn đáp chuồn tại chỗ hai sĩ quan truyền tin của Việt Nam Cộng Hòa được ông Nhu Bí mật phái đến làm việc trước đáp chuẩn để liên lạc với Sài Gòn để bị xử tử. Sau đó, Seattle, bản họp báo chí quốc tế trưng bày bằng cớ để lên án Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ. Mặc dù Hoa Kỳ theo hồi ký của cựu giám đốc CIA đã khuyên ông Nhu không nên có hành động phư lưu mạo hiểm đối với Camp địa. Cũng cần nói thêm rằng trước khi xảy ra vụ đáp chuẩn, Hà Nội và Bắc Kinh. Chưa có đại diện ngoại giao tại Cao Miên trong lúc Việt Nam Cộng Hòa có tòa đại sứ. Nhưng sau vụ đảo chính hụt này của đáp chuẩn, đại sứ Ngô Trọng Hiếu bị triệu hồi và tuy hai quốc gia chưa hoàn toàn đoàn giao, nhưng hai tòa đại sứ Phật Đông Phân và Sài Gòn đã phải ngưng hoạt động, tạo cơ hội thuận tiện cho cán bộ tình báo và dân vận của Việt Cộng xâm nhập và kiểm soát cộng đồng Việt Kiều Đông Đảo tại sứ Chùa Thạp. Và cũng từ đó, Sien bắt đầu chính thức có liên hệ thân hữu với Hà Nội và Bắc Kinh. Mà kết quả cụ thể đầu tiên là để mặc cho Việt Cộng lập khu hậu cần an toàn trên đất miên và lấy đất biên làm bàn đạp để tấn công Việt Nam Cộng Hòa, tạo cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa một mặt trận gây go từ ba biên giới đến tận Hà Tiên. Trong biến cố này có 3 lý do thất bại rất ấu trĩ mà ông nhu và Cộng sự Viên bị chủ quan mù quáng nên không chịu nghiên cứu và đánh giá đúng đắn thứ nhất là trên mặt trận tương quan lực lượng của quân sự đáp chuẩn đã đơn phương chủ quan phản loạn mà không tạo thế liên kết với các đơn vị quân đội thuộc các binh chủng khác và các tỉnh khác là một phần từ quân phiệt cực hữu đáp chuẩn chỉ nghĩ đến giải pháp đảo chính quân sự mà không đếm xỉa đến khía cạnh chính trị quan trọng của nó và ngay cả trên mặt thuần túy quân sự thì một lực lượng của tỉnh Xiêm Ráp Làm sao có thể đương đầu được với lực lượng của thủ đô và nông vinh, chứ đừng nói đến của cả nước. Lực lượng phản loạn chưa xuất phát ra khỏi tỉnh đã bị tiêu diệt ngay là như thế. Thứ hai là trên mặt trần an ninh và tình báo mà thái độ và lập trường của đáp chuẩn đã từ lâu biến ông ta thành một đối tượng bị theo dõi và canh chừng chặt chẽ bởi cơ quan tình báo trung ương cả miền. Đó là chưa nói đến Cao Miên vốn là một trong những ngã tư gián điệp quốc tế với mảng lưới tình báo dày đặc của Nga Xô và Trung Cộng. Pháp và Bắc Việt vốn là những kẻ thù của Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên chính Nga Xô và Pháp đã thông báo đầy đủ cho Xen Lúc biết mọi âm mưu và hoạt động của chính phủ Diệm trong vụ đáp chuẩn để tạo thế ly gián giữa hai quốc gia đáng lẽ là đồng minh chiến lược này. Do đó, trước khi âm mưu đảo chính bắt đầu, Sianuk đã huy động được các lực lượng quân đội về bao vây, chuẩn bị dẹp loạn tại ngoài ô ráp là bị như thế Thứ ba là trên mặt chính trị Sianuk đang được lòng dân vì các chính sách khôn khéo về chính trị tôn giá và kinh tế của ông ta Khôn khéo kiểm soát lại được các lực lượng chính trị đối lập trong nước cũng tạo được một thế đứng vững trái và thân hữu trên mặt quốc tế Do đó mọi kế hoạch khuynh đảo Sianuk trước hết phải bắt đầu bằng cách đánh tan cái thế nhân dân và quốc tế mới tạo được những điểm trợ cần thiết khi phát động cuộc đảo chính. Không được nặng yếu tố chính trị như yếu tố tất yếu, đáp chuẩn trở nên hoàn toàn cô lập trước, trong và sau cuộc đảo chính đến nỗi bị bắt mà không có ai can thiệp, đến nỗi bị giết và Việt Nam Cộng Hòa bị tố cáo mà không phản ứng được một lời nào. Ba lý do đơn giản và thưởng thức như thế mà ông Nhu và bộ tham mưu của ông không thấy được để đối phó lại chỉ lo đầu tư 100 ký vàng và chính sách ngoại giao của Việt Nam Cộng Hòa và một phần tử hữu dũng vô mưu thì chỉ có thể kết luận rằng đầu óc Ngô Đình Nhu chủ quan lý thuyết và vô ý thức chính trị Cùng nhân dịp này tôi còn muốn nói thêm rằng việc anh em ông Diệm đặc cử ông Ngô Trọng Hiếu làm đại sứ tại Cam Nguyên và phụ trách công tác hợp tác với đáp chuẩn trong âm mưu lật đổ riêng Núc. Là một lỗi lầm vô cùng tai hại Ông Ngô Trọng Hiếu vốn là dân Pháp Tên thần là Pun Hiếu Sau đổi thành họ Ngô cho hợp thời Và có rất nhiều liên hệ mật thiết Với nhiều bạn bè người Việt thân Pháp Dù vì thời thế Và vì lợi danh Ông Hiếu đã hết sức trung thành Với anh em ông Diệm. Nhưng làm sao ông có thể kín đáo Một vài bí mật chính trị Trước các bạn bè mà ông vẫn tưởng Họ không còn làm việc cho Pháp nữa riêng trong công tác hỗ trợ đáp chuẩn lần đổ Sianuk dùng ai cũng được nhưng không bao giờ nên dùng hạ người như ông Ngô Trọng Hiếu làm đại sứ tại Ca Miên và giao cho ông ta điều khiển một hoạt động nặng phần gián điệp trên một khu vực mà tình báo gián điệp của Pháp hoạt động rất đắc lực Cương Nguyễn Tranh Thi Trung tá Vương Văn Đông và các chân vật đảng phái từng lưu vong trên đất Cao Miên đã từng thấy rất rõ những hoạt động tình báo gián điệp quốc tế đặc biệt là của Pháp Thì chắc sẽ đồng ý với tôi về trường hợp của Ngô Trọng Hiếu Hơn nữa là vì dân Pháp cũ Mà nay được anh em ông Diệm trọng dụng Nên ông Hiếu vẫn còn tỏ ra bảo hoàng hơn vua Phải tận tụy lập công Cho nên ông đã có những hành động thiếu khôn ngoan Rất phản tác dụng Ngoài cái vụ về đi chiêm bái đền thờ Trương minh giảng Như đã nói trên Ông Hiếu còn công khai giao du với đáp chuồn Đi săn bắn với đáp chuồn Nghĩa là ông đã lời ông tôi ở bụi này Chỉ điều đó mà thôi cũng đủ Làm cho Sianuk nghi ngờ Và đủ để cho điểm viên quốc tế theo dõi Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy Trong tác phẩm tìm hiểu Sự giao thiệp giữa Việt Nam và Campuchia Cũng cho biết chính người Pháp Đã biết được kế hoạch đảo chính của Đáp Chuẩn và Việt Nam Cộng Hòa Nên đã báo cáo cho Sianuk nhận định tình hình thiếu ý thức chính trị sâu sắc Phát động công tác với một kế hoạch Cầu thả và sử dụng nhân sự Không theo tiêu chuẩn an ninh, đó là ba yếu tố nổi bật nơi con người Ngô Đình Nhu. Vì không phải chỉ riêng vụ đáp chuồn mà từ nay Cao Miên trở thành một kẻ thù dung dưỡng cho Việt Cộng, đe dọa sườn phía Tây của Việt Nam Cộng Hòa, một kẻ giúp đỡ nhóm phôn dô lãnh đạo người thượng quấy phá Cao Nguyên. Vấn đề lào mà tôi trình bày sau đây lại thêm một lần nữa chứng tỏ chính cái kém cỏi của Ngô Đình Nhu đã là yếu tố giúp Hà Nội củng cố đường mòn Hồ Chí Minh sau này. Từ khi Hiệp định Geneva 1954 ra đời để phân định Việt Nam thành hai miền, với biên cương địa lý chính trị rõ ràng, vật nhất là kể từ năm 1956, khi cuộc tổng tuyển cử quy định trong Hiệp ước để thống nhất đất nước không thành, thì Hà Nội quyết định mầm hành lang để chuyển vận quân sĩ và khí giới vào miền Nam, chuẩn bị cuộc chiến đấu đương đầu với chính quyền Ngô Đình Diệm. Hành lang đó gồm 3 hệ thống xâm nhập bằng đường biển, xâm nhập bằng cách băng bị tuyến 17 ở Thượng Lưu phía Tây sông Biên Hải và xâm nhập bằng cách vào vùng biên giới Lào Việt để vượt Trường Sơn và Nam. Trong ba hệ thống đó thì đường biên giới Lào Việt là dễ dàng nhất và lưu lượng vận chuyển lớn nhất. Vì vậy, ngay từ khi chữ ký của Hà Nội chưa giáo mực trên bản hiệp ước, họ đã phối hợp kế hoạch với lực lượng Cộng sản và thét Lào để chuẩn bị đại công tác chiến lược này. Trong khi chính phủ Hoàng gia Lào và Việt Nam Cộng hòa thiết lập những bang giao hữu nghị và ký kết những hiệp ước hợp tác lâu dài thì Hà Nội bắt đầu gửi cán bộ lên Lào, phát động một cuộc đấu tranh chính trị nội bộ trong lòng Pathet Lào để chi phối và lãnh đạo lực lượng này. Họ thúc đẩy lực lượng này tỏ thái độ cứng rắn trong mọi thương thuyết với phe hữu phái Lào để phá hoại tất cả mọi nền binh chính trị của một chính phủ liên hiệp. Từ năm 1958, khi hữu phái Lào bắt đầu tỏ thái độ chống cộng một cách rõ rệt thì Hà Nội cũng tăng phái những lực lượng võ trang ủng hộ lên Lào điểm trở đến nỗi. Và tháng riêng năm 1959, chính phủ Hoàng gia Lào phải đưa vấn đề giai điểm quốc yêu cầu Hà Nội rút quân về. Tháng 5 năm 1959, mọi nỗ lực tìm kiếm giải pháp chính trị trong cuộc chính biến có võ lực về và thét Lào quyết định rút và dừng lập chiến khu. Những cuộc chạm súng không thể tránh được trong cuộc rút quân này đã giúp Hà Nội thêm cái cớ để tung quân giải vây Pathet Lào, đang bị quân đội Hoàng gia truy kích. Từ đó Hà Nội bắt đầu hoàn toàn chi phối Pathet Lào. Cán bộ Cộng sản Lào hoặc đã chiến đấu tại Lào trong cuộc chiến tranh Pháp-Việt 1945-1954 được điều động gửi qua Lào để nắm vững chức vụ, chính trị và quân sự then chốt trong lực lượng Pathet Lào. Không những thế, Hà Nội còn di chuyển những đơn vị quân đội thuần túy Việt Nam vào trong nội địa của Lào ven biên giới, lấy cớ là những cuộc hành quân tập dượt biên phòng. Tháng 8 năm 1960, khi Đại úy Công Lê tổ chức và phát động lực lượng trung lập để làm cuộc đảo chính, cán bộ Hà Nội đã tìm cách xâm nhập được vào cái lực lượng này để khuyên loát và tạo ra những cuộc xung đột tại biên giới để công phá quân đội hoàng gia Lào và các lực lượng người mèo do Mỹ huấn luyện và võ trang. Trong khi Hà Nội phát động một chính sách làm lũng đoạn tình hình nước Lào để cuối cùng đạt được những nền móng chính trị quân sự tại đây, thì chính quyền Sài Gòn đã làm được gì? Từ năm 1954 đến tháng 7 năm 1962, Việt Nam Cộng Hòa chỉ đặt trọng tâm và công tác phát triển tình hữu nghị Việt-Lào Trong các lĩnh vực kinh tế, kiểu cư và thỏa thuận về vị trí đường biên giới Tòa Đại sứ Việt Nam tại Lào xin mở đường nhiều lãnh sự quán Và chính phủ Lào cấm người ngoại quốc làm một số nghề tháng 8 năm 1960 Đặc biệt không áp dụng cho kiểu dân Việt Nam Nói tóm lại, chỉ là những hoạt động ngoại giao thưởng thức của hai quốc gia Bang giao với nhau trong thời bình Cuối năm 1962, Hội nghị Geneva về Lào hình thành chính phủ Liên hiệp Lào do Hoàng Thân, Phouman lãnh đạo nhìn nhận với thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của Cộng sản Hà Nội. Ông Nhu bèn đề nghị với ông Diệm cho triệu hồi Đại sứ Việt Nam Cộng hòa là ông Kỳ Quang Thân về nước, đóng cửa tòa đại sứ để phản đối việc Lào thừa nhận miền băng Việt Nam. Dựa vào thế chính trị quân sự vô cùng thuận lợi, lại vắng mặt Việt Nam Cộng hòa, từ đó Hà Nội như vào chỗ không người và áp lực cần thiết để làm tê liệt sức mạnh của quốc gia nhỏ bé này và bắt đầu tiến hành việc củng cố đường mòn Hồ Chí Minh để hiểm trợ cho mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam cũng vừa ra đời tại miền Nam Việt Nam. Hành động lẫy này chỉ tô đậm thêm cái tính cách phong kiến và mù quáng của anh em nhà Ngô mà không thấy cái thiệt hại về chính trị cho quốc gia mình. Xét lại toàn bộ tình hình nước Lào kể từ năm 1954 ta thấy bắt đầu pha Tết Lào Chỉ là một lực lượng phiến loạn bất hợp pháp và rất nhỏ yếu Khi so sánh với lực lượng chính trị quân sự hùng mạnh hơn của chính phủ Hoàng gia Lào Thế mà Bắc Việt đã biết nắm lấy và điều khiển để biến nó thành lực lượng của mình Sử dụng nó như một vũ khí hiệu dụng để vừa chống lại chính phủ thiên hữu Lào Vừa quấy phá miền Nam Trong lúc đó, tuy Việt Nam Cộng Hòa ở vào một thế rất thuận lợi hơn trên đất Lào Ngay từ đầu mà đã không nhìn thấy được những biến chuyển tương lai do Panthet Lào và nội gây ra, không biết yểm trợ đúng cách và đúng lúc cho chính phủ hoàng gia Lào giữ vững thế lực để làm thế y dốc, mà chỉ giao thiệp với Lào bằng những hoạt động thời bình và bằng những phương thức hành chính ngoài giao thông thường, đã không quỹ niệm, tiền liệu và dự phòng, lại không có một sách lửa khôn ngoan để ảnh hưởng chính phủ Thiên Hữu Lào, hầu giúp họ có hiệu năng hơn trong công cuộc chống cộng trung. Ông Cẩn vong Nhu chỉ đưa cán bộ của mình vào hoạt động trên đất Lào để mua thuốc viện sống, để buôn thuốc phiện lậu mà tôi đã nói rõ trong một tham nhũng sau này. Tại hại hơn nữa là sau khi Hoàng Thân, Phong Ma, Thủ tướng Chính phủ Liên Hiệp Lào công nhận chế độ Bắc Việt, anh em ông Diệm lại lấy một quyết định sai lầm là bãi bỏ Tòa Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Vạn Tương, chấm dứt mọi hoạt động trên đất Lào và làm mất khả năng theo dõi tình thế một vùng đất tối cần thiết cho công cuộc đối phó với Hà Nội về phương diện quân sự và tình báo cho nên từ đó Hà Nội đã đổ quân lực võ khí vào miền Nam bằng đường mòn Hồ Chí Minh còn nhớ một tướng lĩnh Pháp từ thời còn Đô Hộ Đông Dương đã từng nói ai chiếm được Hà Lào là chiếm được Đông Dương để thấy sinh mạng miền Nam Việt Nam liên hệ mật thiết với Lào như thế nào Anh em ông Diệm, đặc biệt là chiến lược gia Ngô Đình Nhu như lời tân bốc so sánh ông ta với Trương Lương của một nhóm bồi bút dưới chế độ để nhất Cộng hòa vẫn thường xưng tụng. Rõ ràng đã không có một ý thức chính trị tổng quát về tình hình Đông Dương lại thiển cận cho khả năng nhận định tình hình nên đã lấy những quyết định chính trị sai lầm đẩy Việt Nam Cộng hòa vào cái thế môi hở răng lạnh nguy hiểm. Cho nên Việt Nam Cộng hòa không phải bị người ta trôn sống vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, cũng không phải từ ngày chế độ Nguyễn Văn Thiệu biến tham nhũng thành quốc sách, mà phải tính từ ngày người cán binh Cộng sản Hà Nội, quốc miếng đất đầu tiên khai mở đường Mòn Hồ Chí Minh, hậu thân của đường dây ông cụ, được thiết lập năm 1959. Lát quốc đó đáng lẽ không có được, không bao giờ có được nếu như Ngô Đình Nhu không chủ quan, không bệnh hoạn chi thức và tự biết rằng chuyện an nguy đất nước là chuyện của mọi người chứ không phải chuyện của một gia đình. Nhất là gia đình họ ngộ, cũng như chuyện bà Nhu, những sai lầm, những ngu dại, những tội ác của ông Nhu mà sách sử và báo lệ của nhân dân Việt Nam Cộng Hòa đã viết thành những trang sử để đời. Và tôi cũng sẽ còn phải đề cập những chương sau để những cái huyền thoại mà các sử gia hoài ngô đang cố xây đắp phải bị lột đi một sự thật xấu xa phơi bày. Huyền thoại, về một ngô đỉnh nhu sáng suốt, một ngô đỉnh nhu mưu lược quả thật, có hiện hữu trong tâm hồn của một số phần tử cần lao công giáo, nhưng không phải được hiện hữu vì khả năng chân thực. Nếu ngô đỉnh nhu quả thật có sáng suốt, có mưu lược, và có được kẻ khác dựng ra một huyền thoại, thì đó hoàn toàn nhờ vào sự bệnh hoạn tâm thần đã đẻ ra mấy thức dao động, và một khả năng áp bức bất thường mà hàng triệu nạn nhân đã từng là nhân chứng hứng chịu. Thật vậy, Ngô Đình Nhu chỉ có cái thực là tổ chức mạng lưới do thám để những tố cáo cán bộ công ta trong quân đội và trong cơ quan chính quyền dịch mò theo dõi, báo cáo những kẻ có ý chống đối chế độ và thăng thưởng cho những kẻ trung thành với mình. Hệ thống đó chỉ có nhiệm vụ bảo vệ chế độ, một mục đích quá hẹp hỏi, Vì thế chế độ Ngô Đình Diệm đã mất đi sự ủng hộ của nhân dân. Chỉ có cái tài mật thám công an mà lại được đứng trong cương vị lãnh đạo để quản trị quốc gia. Trách gì sinh lực quốc gia không tiêu tán và sinh mệnh tổ quốc không ngả nghiêng. Ông Ngô Đình Nhu là cột trụ, cột ruột và khăng khít mà ông Diệm đã tin cậy để dựa vào kiến thức lẫn khả năng của người em hầu ảnh sự nhiệm vụ tổng thống mà cai trị đất nước. Mỗi lần Nhu đi vắng khỏi chính độc lập Là ông Diệm băn khoăn không an tâm Mỗi lần ông Nhu giận hờn Bỏ đi cao nguyên săn bắn cả tuần lễ Là ông Diệm thất thỏm lo âu Hầu như mọi chính sách Mọi buổi họp hội đồng nội các Mọi bài diễn văn mọi lời tuyên bố Ông Diệm đều thảo luận và hủy ý trước với ông Nhu Rồi mới lấy quyết định Vai trò và ảnh hưởng của ông Nhu Bao trùm như thế thì tài lãnh đạo trị nước của ông Diệm như thế nào Suốt hơn 20 năm trời Làm việc với ông Trước cũng như sau khi nắm chính quyền Trong hoạn nạn cũng như trong lúc thành công Tôi nhận thấy điểm nổi bật Nơi con người ông Diệm là bầu nhiệt tâm Trong công việc Nhưng cái nhiệt tâm đó có đem được Thành quả gì hay không thì lại là vấn đề hoàn toàn khác Tôi không còn nhớ rõ Vào năm nào khi mới lên làm Tổng thống Ông thực sự gây xúc động Sâu xa trong lòng tôi Khi ông ra lệnh cho phi cơ của không quân Giải rau khoai Xuống cho hai tỉnh kiến phong kiến tường để họ trồng tròn lại sau trận lụt đã cuốn trôi hết hoa màu nông phẩm của địa phương dù số lượng rau dài xuống bị rầm bập hư hao gần hết và dù rau khoai không phải là nông phẩm thiết yếu nhất để giải quyết những thiếu hụt thực phẩm của hai tỉnh lúc bây giờ nhưng cái thái độ thực tế và quyền biến phát xuất từ tâm thành đó đã làm cho tôi nhớ lại kỷ niệm ban đầu ngày tôi mới gặp ông trong ngôi nhà còn điều hưu tại Phú Cam Huế khi mà quyền lực danh lợi đều chưa bao vây và tác hại lấy âm. Ông. ông Diệm là người có tiểu kế giỏi, mà không có đại mưu hay, ưa soi mói và tiểu tiết một cách quá độ, đến nỗi trở thành lợm cầm. Đã thế ông lại không có khả năng diễn đạt bằng lời, cũng như bằng chữ. Cho nên nói năng lúng túng, phân tích vấn đề mà cách không hệ thống và thích nói lại, nói dai, không cho người đối thoại góp ý, ngay cả trả lời những câu hỏi do chính ông ta đặt ra. Chỉ não ông diềm không quen lãnh hội sự chủ tượng và tổng quát Ông chỉ hứa sự việc cụ thể mà ông hình dung được rõ mới chịu là cần. Ông xác định về trường hợp và từng công tác dễ hơn là về toàn diện vấn đề. Ông có thể chỉ làm được một tổng thanh tra tản mạn sục sạo Như viên kỹ sư của thời Pháp thuộc, giá ông làm tổng thanh tra không chừng sẽ làm được việc tốt hơn một tổng thống. Hạ một tổng thống được một nhóm người công giáo cần lao coi như thánh thần xuống hàng, tổng thanh tra chưa đủ. Đoàn thêm còn phê bình ông Diệm là thứ người có đầu óc bệnh hoạt, mà toàn thân là một khối vững chắc nặng nề, dày chặt nên có cởi mở co tròn và chìm lặng vào trong thì dễ hơn là phơi bày dòng dài ra bên ngoài. Ông đoàn thêm cho rằng ông Diệm vì quen làm quan lâu năm, quen không khí triều đỉnh qua liêu, Nên chỉ có tài làm quan Nam Triều Hơi là làm Tổng thống một nước Cộng hòa Kiểu Dân Chủ Tây Phương Về con người của ông Diệm Trên mặt cá tính cũng như trí tuệ Nếu tổng hợp lại tất cả những mô tả Và phê bình khác nhau Của những cộng sự viên đã từng làm việc với ông Của những chính khách Việt Của ngoại quốc đã từng tiếp xúc với ông Của những bậc ký giả và tác giả Đã từng nghiên cứu về ông Từ Đoàn Thêm đến Joseph Từ Bảo Đài đến Robert Từ Đỗ Thọ đến Barnard Từ Nguyên Thái đến Francis, từ Trần Văn Đôn đến Ca Bốt Lốt, thì tất cả đều có những cái nhìn dưới những cái cạnh khác nhau. Nhưng có một điểm mà tất cả đều ngầm đồng ý với nhau là miền Nam quả thật bất hạnh vì đã bị lãnh đạo bởi một nhân vật mà tài trí là con số 0 đối với Hồ Chí Minh. Ngô Đình Diệm chỉ như một con cửu ngây dại giữa một bảy lang sói quỷ quẹt trong một cuộc thư hùng Nam Quốc Bắc Cộng một mất một còn. Ngay nếu Việt Nam trong thời bình ông Diệm cũng không đóng nổi một vai trò của một nhà lãnh đạo uống gì tổ quốc đang bị đe dọa trong cảnh lâm nguy dầu sôi lửa bọc. Tôi không lấy hành vi để luận anh Hùng vì tâm thức và đạo đức của ông Diệm không thuộc loại anh Hùng, mà tôi chỉ muốn lấy kết quả của một số sự việc mà ông đã làm để dễ đo lường tài năng của ông. Đó là khu chủ mật kế hoạch nối cao nguyên với đồng bằng và đường xe lửa xuyên Việt. Chương trình khu chủ mật được thành lập nhằm hiểm trợ kế hoạch cải cách điển địa mà như tôi đã trình bày trong các chương trước. Một kế hoạch chỉ thành công trên giấy tờ và cho một tiểu số đại và trung điển tại miền Nam. Còn tiểu địa chủ nhất là đại đa số là tá điển nông dân thì phẫn uất vì không làm chủ được mình. Nên có nhiều trường hợp mức thu hoạch còn kém hơn cả thời Tây thuộc địa. Trên lý thuyết, khu chủ mật được xem như là những đơn vị hành chính nông nghiệp. Nhằm quy tụ nông dân Thành những khu bảo vệ hiểm trợ và phát triển Trên mặt xã hội khu chủ mật Còn là gạch nối giữa thành thị và nông thôn Mà qua đó Các sinh hoạt và phát triển tiến độ của đô thị Sẽ đổ về nông thôn Như tất cả mọi sản phẩm lý thuyết của chế độ Phần kế hoạch và những biểu hiện hình thức Bao giờ cũng bắt đầu rất đẹp và quyến rũ Nhưng trên thực tế Dù chương trình này do chính tổng thống Điều động và theo dõi kiểm soát từng chi tiết một kết quả vẫn trở nên bi thảm. Sự thất bại bi thảm đó ngoài những lý do dễ hiểu là không nghiên cứu kỹ càng để đi sát về thực tế là chuộng hình thức nặng nề về lượng hơn về chất là cán bộ thừa hành do hối hài trồng cây hôm nay để ngày mai tổng thống đi kinh lý khen thưởng hơn là thực sự phát triển chậm nhưng chắc còn có một lý do khác là sự can thiệp quá độ công diệm người đích thân điều khiển chương trình một cách độc đoán mà lại không đủ và không lưu tâm đến những kiến thức chuyên môn cần thiết cho một chương trình bao gồm cả bốn lĩnh vực nông nghiệp, xã hội, quốc phòng và nhân tâm. đưa việc này lên hàng trọng tâm công tác, ông Diệm bắt ngừng xây các cư xá công chức để dành tiền sổ số cho các khu. ông bị kinh lý ngầm địa thế tìm vị trí cất ngân khoản với một vẻ hăng say, tin tưởng khiến nước nhà chức trách địa phương vốn nổi nhạy cảm vội thi đua lập khu mà cốt để lập công liên tới giữa năm 1959 đã có 25 khu thành lập, 25 thị trấn hoàn thành trong thời gian kỷ lục chưa đầy 2 năm, được coi như một kết quả không ngờ. Nhưng ông Tổng thống cũng không ngờ những phản ứng trong dân gian, lời ta thán và đơn khiếu nại tới ông mỗi ngày một nhiều hơn, bị đe dọa nên phải rời nhà, bị thiếu thốn về mọi mặt, thay vì được trợ cấp, công quỹ bị biển thụ, kinh phí phóng đại, tài sản bị xâm phạm. Ông cho điều tra, sự oán trách không phải là vô văn cứ. Nhiều khu được dựng nên quá hấp dẫn, dân chúng chưa hiểu rõ thiện trí chí của chính quyền. Sự giúp đỡ không đền bù các thiệt hại về vấn đề quan trọng nhất là sinh kế chưa có giải pháp thích ứng. Nhà nông không thể tiếp tục công việc hàng ngày khi ruộng vườn ở xa khu mới. Ông phải ra lệnh tạm dừng. Nhưng rồi chương trình khu mật cũng đã làm tốn không biết bao nhiêu công quỹ và làm khổ sở cho dân gian. Thất bại lớn nhất khi đình chỉ kế hoạch này là sự giao động cho quần chúng. Sinh hoạt nông nghiệp vốn có tính định kỳ theo thời tiết, theo giống lúa và theo loại đất. Cho nên tự ngàn xưa chính những hoạt động canh tác đã quy định những sinh hoạt nhân văn khác của thôn như hội hạ đình đám cưới hỏi lễ lạc. Chỉ cần làm xáo trộn chu kỳ sinh hoạt này là làm xáo trộn luôn nếp sống của người dân trên cả hai mặt nghề nghiệp cũng như phong cách xin lấy trường hợp điển hình của một khu chủ mật thành công nhất để thấy cái lợi của một khu chủ mật không bù lại được cái hại to lớn và dây chuyển của hệ quả gây ra khi tôi tới gần khu chủ mật Vị Thanh nơi mà Tổng thống Diệm đã cho Khánh Thành rầm rộ trông thật là rộng rãi đồ sộ khi so sánh với các làng mạc dọc đường thiếu tá Trần Cửu Thiên giới thiệu nào là trường học nhà thương chủ điện để đưa điện về cho nông dân lần đầu tiên trong đời họ Ông ta cũng cho tôi biết là nông dân sẽ có nhiều lợi tức. Ông ta khoe khoang là đã hoàn thành khu chủ mật chỉ trong vòng có 50 ngày theo lệnh của Tổng thống diện Khu chủ mật là một kiến trúc gương mẫu để làm vui lòng những nhà lập pháp Hoa Kỳ đến viếng thăm Việt Nam. Nhưng trong thực tế lại là một đại họa. Đại họa là vì nông dân bắt buộc phải bỏ làng Mạc cũ, bỏ cả mồ mả cha ông, bỏ cả tập tục cổ truyền để tập trung về khu... Tai hại hơn nữa là Thiếu tá Thiên đã phải theo lệnh Tổng thống Huy động 20.000 người để xây dựng một khu chỉ để cho 6.000 người ở Số 14.000 người kia phải bỏ công việc đồng án để làm việc mà không được trả công Thiên bảo rằng tất cả họ làm công không Trả tiền là để tập cho họ làm một phận công dân Trái lại đối với nông dân thì những công tác cộng đồng như thế là một hình phạt khổ sai Vì thế nhân dân vô cùng phẫn uất và bỏ chính quyền quốc gia mà hoạt động Việt Cộng. Thật vậy, thất bại, về phát triển nông nghiệp của chương trình này không phải là tác hại lớn nhất. Chính tác hại sâu đậm và lâu dài, có kích thước chính trị, đối nội cũng như đối ngoại Đối nội là xác định với quần chúng nông thôn sự bất lực của chính quyền trước một lãnh vực quan trọng cho miền Nam là vấn đề phát triển nông nghiệp và đẩy cái quần chúng lớn lao về phía kẻ thù Việt Cộng. Đối ngoại là làm mất sự tín nhiệm của chính quyền và nhân dân Hoa Kỳ về khả năng tự cứu và tự cường của Việt Nam Cộng hòa. Một phần tư tỷ đô la mỗi năm với Hoa Kỳ thì chẳng thấm vào đâu, nhưng với 5 năm đầu của chế độ diệm tiền viện trợ của Mỹ, đủ để trang trải không những chi phí quốc gia của chính phủ Sài Gòn mà còn để trả nợ thiếu hụt về ngoại thương 178 triệu đồng. Hoa Kỳ lúc đầu hy vọng rằng số nợ ngoại thương sẽ dần dần trả hết. Không ngờ nó cứ mỗi ngày một gia tăng. Và mặc dù lúa gạo là nguồn lợi quốc gia to lớn nhất, năm 1959, Việt Nam vẫn phải nhập cảng 29 triệu đô la thực phẩm. Vậy thì tại sao Việt Nam Cộng Hòa cứ phải mắc nợ hoài? Dưới chế độ diệm, trừ chương trình định cư cho người công giáo di cư từ Bắc vào tất cả các công tác khác như khu chủ mật, như dinh điển, như hợp tác xã nông nghiệp đều thất bại hết sự thất bại là do bản chất chính trị của chế độ diệm, do sự ăn cắp công quỹ của các cán bộ chính quyền và sự lợi dụng nền ngoại thương để chuyển ngân ra ngoại quốc dưới chế độ diệm những người khổ nhất vẫn luôn luôn là tầng lớp nông dân nghèo khó và họ vẫn luôn luôn là những con mồi ngon lành của Việt Cộng không được dân chúng nghiệm trợ bị người Mỹ khám phá những thất thoát và làm công quỹ nên kiểm soát gắt gao việc thu chi, năng suất không chỉ đạt được chỉ tiêu, làm vướng bận thêm khả năng tác chiến của quân đội, nên cuối cùng toàn bộ chương trình khu chuồng mật bị sụp đổ và các khu gọi là chủ mật bị giã và tan loãng và sự mênh mông của rộng đồng miền Nam. Chương trình khu chủ mật chủ yếu nhằm vào miền Nam vốn là vựa lúa của nước ta. hiện tại miền Trung nhất là từ Phú Yên trở ra nông nghiệp không phải là khu vực kinh tế trong kế sách phát triển quốc gia. Hải sản các biển duyên hải và lâm sản các vùng cao nguyên cần được phối hợp với nhau trong một hệ thống lưu thông trên cả hai mặt sản phẩm lẫn tiền tệ. Do đó, một kế hoạch chỉnh trang và tân lập các trục giao thông để nối liền hai miền địa cư của đất nước không được thiết kế. Và vì miền Trung có một vị thế đặc biệt, có một dân tỉnh cũng đặc biệt không kém trong cuộc chiến Pháp Việt mà những mật khu ngày xưa của Việt Minh vẫn chưa được khám phá và tiêu hủy mà những tổ cán bộ Cộng sản nằm vùng đã bắt đầu khuấy động mạnh, nên kế hoạch này phần lớn do quân đội đảm trách. Công tác đầu tiên là xây dựng chủng lộ Con Tum, Quảng Nam. Công tác này được ủy nhiệm cho Đại úy Trần Văn Kha, sau này là Đại tá và hiện đang ở Hoa Kỳ, phụ trách với chức vụ chỉ huy trưởng công trưởng. Nhưng mặc dầu hết sức cố gắng và đã có lần phúc trình về điều kiện an ninh không thuận tiện, Ông Kha cũng không thể nào hoàn tất nổi công tác này Một đại đội công binh Với những trang bị dụng cụ hiện đại Cho việc xây dựng kiểu lộ Và hai đại đội bảo an Có nhiệm vụ bảo vệ công trường Vì việc công tấn công gây thiệt hại nặng nề Nhất là về mặt nhân lực Cuối cùng công tác phải bị bãi bỏ Và công trường thì bỏ không cho mưa nắng tàn phá Kế hoạch lớn Nhằm nối cao nguyên với Duyên Hải Đã bị gãy đổ Vì tính chủ quan phiếm diện trong lý luận vì phương pháp làm việc độc quyền rất luộm thuộm của ông Diệm Thật vậy, đường Con Tum, Quảng Nam là một trục lộ gai góc chạy song song với sườn phía đông rất hiểm trở của dãy Trường Sơn và đâm chéo về hướng đông bắc xuyên qua các núi đá trước khi đổ vào địa phận tịch Quảng Nam Tất cả kéo dài gần 200 cây số. Nếu ông Diệm không chủ quan mà cho điều nghiên cẩn thận toàn bộ công tác này trước khi bắt đầu thì sẽ thấy rằng tình hình an ninh tại hai tỉnh này không tốt đẹp chút nào. Dân tỉnh cũng như điều kiện kinh tế không thuận tiện và khả năng giới hạn của công chỉnh cũng như các lực lượng bảo vệ cơ hữu của địa phương sẽ không đủ sức để duy trì nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ trục lộ vừa cô lập vừa dễ bị phá vừa dài như thế. Nhưng vì Tổng thống muốn là trời muốn và Tổng thống muốn là Tổng thống làm không cần lòng dân không cần tình thế không cần phương tiện cho nên kết quả mới thảm hại. Riêng đường xe lửa xuyên Việt thì quyết định của ông Diệm dành một ngân khoản quá lớn điều động một lực lượng nhân sự quá nhiều để ưu tiên tái thiết toàn bộ hệ thống đã bị nhiều người ngăn cản vì sợ khó bảo vệ trục đường sắt quá dài đó một khi chiến tranh tai phát. Ngay trong hội nghị liên bộ 1960 mà tôi đã đề cập trong chương trước khi thảo luận về vấn đề bài trừ nạn du đảng, trong dịp trình bày tổng quát tình hình an ninh, tôi đã lưu ý hội nghị Để gián tiếp nhờ họ thuyết phục ông Diệm Về mức độ phá hoại Càng lúc càng gia tăng của Biệt Cộng Mà mỗi lần tôi trình bày Thì ông lại gạt đi Vì cho là tôi mi thảm hóa vấn đề Về khả năng và ý đồ của Việt Cộng Muốn cắt đứt đường xe lửa Nối liền hai miền Trung và Nam Ở phần đề nghị Một số chuyên viên có trình bày với ông Diệm Về việc sử dụng ngân khoản lớn lao đó Cho hai dự án Hoặc là phát triển hệ thống thương thuyền Vừa an ninh hơn Vừa vận chuyển được nhiều hơn hoặc là tái thiết quốc lộ 1 chạy từ Quảng Trị đến Tây Ninh để khuyến khích ngành vận tải bằng xe đỏ. Cả hai dự án này đều lấy yếu tố an ninh làm chính, vì thực tế Việt Nam là một nước đang lâm chiến với một kẻ thù mà phá hoại đột kích là sở trường số 1. Cả hai dự án này đều dính đặt tính khả thi làm điều kiện tiên quyết để cả dĩ truy trì mạch sống kinh tế cho cả hai miền Trung và miền Nam, nhưng ông Diệm đều không đồng ý và gạt bỏ. Khi ông đã có chủ ý làm đường xe lửa xuyên Việt, vì trong giai đoạn đó thì dễ dàng hơn và chóng hoàn thành hơn, thì chủ ý đó trở thành một ám ảnh thôi thúc đủ sức đánh phá mọi lý luận hợp lý và khả thi nhất, dù lý luận đó có là lý luận tổng hợp của những chuyên viên về kinh tế, về an ninh, về giao thông, biết nhiều và nắm vững tình hình thực tế hơn ông. Đường xe lửa Sài Gòn Đông Hà, đường Diệm Khánh Thành, Trọng thẻ tài quy nhân ngày 7 tháng 8 năm 1959 Nhưng chỉ cần 2 năm sau giữa năm 1961 Những đường xe lửa xuyên Việt bị chặt ra nhiều khúc Vì những cuộc tấn công đặt mìn phá hoại đường dây của du kích Việt Cộng Việc tái thiết đường dây xe lửa Sài Gòn đến Đông Hà Đã làm thiệt hại nặng nề với cả tài chính lẫn nhân mạng Hằng ngày trên mỗi chuyến tàu Một tiểu đoàn thiết vận Bảo vệ hỏa xa được phái theo hộ tống các đoàn tàu Đại tá Nguyễn Văn Tự, hiện nay ở Mỹ, lúc bây giờ là thiếu tá chỉ huy công tác bảo vệ đường hỏa xa, thường phàn nàn với tôi về nhiệm vụ khó khăn, thiếu phương tiện và nhân sự, để nhờ tôi can thiệp với cấp trên tìm biện pháp đối phó. Nhưng cũng như bao nhiêu chính sách, kế hoạch, chương trình, công tác khác của ông Diệm, không còn biện pháp nào để cải tiến những thất bại có tính cách cơ bản. Khi ông đã chủ quan cho mình là đúng, ngoài phương pháp chịu đựng như thiệt hại, cho đến khi thời gian bắt nó phải tê liệt hoặc tự hủy. Tôi đoàn ông Diệp muốn trở thành một Nguyễn Công Chứ từng khai phá vùng Kim Sơn Tiền Hải Thái Bình, nhưng tới thay ông lại không có tâm hồn và tài năng của Nguyễn Công Chứ. Ngay từ những ngày đầu, chính cá nhân của Tổng thống Diệp và quan niệm chính trị của ông đã làm giảm thiểu hiện năng của chính quyền. Là sản phẩm của một gia đình vừa cuồng tín tới đạo Thiên Chúa vừa mang nặng tính phong kiến của giai cấp quan lại thống trị. Ông Diệm là một người độc đoán, cố chấp, thơ lại, đa nghi và câu nệ về phương diện luân lý. Tinh thần của ông Diệm được mô tả như tinh thần của các lãnh chúa Tây Ban Nha thời Trung cổ Bộ máy chính trị của ông Diệm đúng là một định chế gia đình trị được tổ chức cứng ngắt và có đặc tính trung ương tập quyền quá độ. Theo bản lượng giá của tình báo Mỹ thì tình hình được mô tả như sau. Tổng thống Diệm vẫn tiếp tục là nhà cai trị không thể chối cãi được của miền Nam. Tất cả những vấn đề trọng đại nhân vững, tất cả những vấn đề trọng đại và những vấn đề thứ yếu đều do chính ông ta quyết định. Mặc dù cổ võ một chính phủ, dân chủ và đại nghị, Nhung Diệm tin rằng người Việt Nam cũng tin tưởng rằng ông cai trị một cách cứng rắn, ít nhất là trong giai đoạn an ninh quốc gia bị đe dọa. Ông cũng tin rằng đất nước chưa thể đối lập chính trị, nếu sự đối lập này làm cản trở và tiêu hao những nỗ lực của chính phủ, Trong việc thiết lập một nền cai trị vững chắc, ông vẫn là một khuôn mặt có phần nào khắt khe và xa cách đối với hầu hết người Việt, do đó chưa khơi dậy được sự nồng nhiệt, rộng rãi nào trong lòng quần chúng. Trước đồ diệm phản ánh quan niệm của ông ta, bộ mặt chính phủ đại nghị vẫn được duy trì, nhưng trên thực tế chính phủ đã cai trị một cách hoàn toàn độc đoán. Quyền lập pháp của một quốc gia bị giới hạn chặt chẽ, Quyền tư pháp không được phát triển về lệ thuộc và hành pháp. Thành phần nhân sự của hành pháp lại không ai khác hơn là những thuộc hạ của ông Diệm. Trầm trọng hơn nữa, các chương trình của ông Diệm nhằm gia tăng an ninh ở nông thôn đã được thực hiện một cách tồi tệ đến nỗi. Thay vì tạo được sự phân cách giữa quân phiến loạn và nông dân, thì ngược lại lại tạo ra sự phân cách giữa nông dân và chính quyền. Hậu quả là an ninh đáng lẽ được gia tăng thì lại bị suy giảm. Chương trình dân sự vụ việc Được quan niệm như để tạo dựng mối cảm thông giữa chính phủ Sài Gòn và dân quê đã không đạt được mục tiêu đó, khi ông Diệm đưa toàn người Bắc di cư và tín đồ thiên chúa giáo về thôn ấp, đối với dân quê các đoàn dân sự vụ ấy đã là những kẻ ngoại cuộc. Chương trình cải cách điển địa thay vì phân phối đất cho người nghèo, Trung cuộc thì đã lấy lại những gì mà nông dân đã được Việt Minh cấp phát để đem trả lại cho điển chủ. Năm 1960, 15% dân số vẫn còn chiếm hữu 75% đất đai. Ông Diệm đã giải tán các hội đồng dân cử theo truyền thống ở thôn, xã vì sợ cộng sản nắm quyền hành này ở đó. Giờ ông thay thế cơ cấu nhân dân bằng những kẻ ngoại cuộc được chỉ định, đó là những người Bắc di cư và các tín đồ Thiên Chúa giáo trung thành với ông ta. Trong chiến dịch gọi là tố cộng bắt đầu từ mùa hè năm 1955. Từ 50.000 người đến 100.000 người bị nhốt và chạy tập trung, trong số những kẻ bị giam cầm rất nhiều người không liên hệ gì với Cộng sản. Tổng thống Diệm cũng ban hành những chương trình để tái cư dân chúng, để gia tăng an ninh, nhưng những thứ đó lại chỉ là phản ứng bất lợi mà thôi. Người thượng thiểu số bị bắt buộc rời quê cha đất tổ ở cao nguyên trung phần để đến định cư tại các vùng ổn cố và an ninh hơn, lại gia nhập vào quân đội của Việt Cộng. Dân quê bị rời khỏi hương ấp của tổ tiên để xe các làng theo chương trình dinh biển đã trở nên căm thù chính phủ Sài Gòn. Dù nói là lo lắng về an ninh, ông Diệm không làm gì cả để tăng cường cảnh sát và tình báo ở nông thôn. Lực lượng bán quân sự, dân vệ và bảo an thì không được trang bị, không được huấn luyện đầy đủ và về mặt chỉ huy thì rất tồi tệ. Sự bạo tàn cướp bóc và vô quy luật của nhân viên chính quyền đã thúc đẩy dân làng hưởng ứng một cách công khai các cuộc chống đối chính phủ bằng phương cách bóp nghẹt tự do ngôn luận và bỏ tù những thành phần chống đối ông Diệm đã làm tê liệt thành phần trí thức bằng cách thăng thưởng sĩ quan trên căn bản trung thành với gia đình ông ta thay vì theo tiêu chuẩn khả năng ông Diệm đã làm tê liệt đa phần quân lực trước các vấn đề ngày một gia tăng của chính phủ Diệm và tháng giêng năm 1960 tòa đại sứ Mỹ trong bản tường trình đặc biệt về tình hình Nội An của Việt Nam Đã đi đến kết luận, tình hình có thể tóm lược trong nhận định sau đây. Chính phủ đã đi đến chỗ, đối đãi với dân chúng bằng con mắt nghi kỵ, đàn áp để đổi đấy sự thờ ơ thụ động và loán ghét của quần chúng. Ý thức về liên đới giữa chính quyền và nhân dân là yếu tố cơ bản thì không còn nữa. Nhân dân đã không còn đồng hóa bản chất của mình và bản chất của chính quyền. Bản tường trình đã nêu rõ ràng sự thờ ơ và bất mãn ngày một gia tăng, trong dân quê đã là nguyên nhân chính của sự nổi loạn tại miền Nam. Phần trích dẫn trên đây là những nhận định dựa vào thực tế khách quan của năm 1960 bằng cái nhìn của hệ thống của một người Mỹ nghiên cứu về vấn đề Việt Nam, hầu đóng góp với chính sách của Mỹ tại nước ta, một chính sách vẫn còn thuận lợi cho miền Nam nói chung và ông Diệm nói riêng, dù tình đã có nhiều dấu hiệu bi quan Tuy cái nhìn đó đã mô tả đúng và đúc kết được những thất bại cũng như tương lai đen tối của chế độ Diệm, nhưng cũng chưa truy tầm được tận gốc dễ những lý do thật sự của các thất bại đó. Lý do thật sự đó là gì nếu không xuất phát từ tư cách và khả năng lãnh đạo của 6 anh em nhà ngô. Hoàn cảnh xã hội, tâm thức tôn giáo, giáo dục gia đình đã đúc kết thành 6 nhân vật, chỉ bám chặt lấy quyền lực để độc tôn, độc tài, khuynh loát quốc gia. 6 nhân vật tự tra cho mình cái nhiệm vụ dẫn dắt dân tộc Việt Nam mà không thèm đến xỉa, đến lòng dân thế nước. Đứng trên quan điểm lịch sử Tây Phương, ta có thể giải thích bằng sự vận động tất yếu của lịch sử về sự khủng hoảng lãnh đạo của đất nước trong giai đoạn này. Nhưng đứng trên sự quan Đông Phương thì ta có thể thấy đó là cơ duyên nhân quả của vận nước trong sự tuần hoàn biến dịch của vũ trụ và nhân sinh, mà cũng như quá trình tiến biên lịch sử của các quốc gia khác. Phải có những triều đại bạo ác ra đời trước khi quê hương dân tộc bước vào chu kỳ tươi sáng mới của tương lai ta phải có chế độ Ngô Đình Diệm thì mới có ngày 30 tháng 4 năm 1975 để cho cộng sản có cơ hội quét hết những thứ rác rưởi tàn dư của lịch sử của cái chế độ ngoại thuộc kể ngày từ Pháp đánh vô Đà Nẵng cho đến ngày cộng sản thống quản Việt Nam. 16 thất bại chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội của chế độ Diệm đã được tôi đề cập trong hai chương vừa qua, tuy không ồn nào tiếng súng như trên chiến địa. Những chính chúng lại là những yếu tố mở đường cho các thất bại quân sự máu đổ xương rơi kể từ năm 1960 mà tôi sẽ đề cập trong các trường tiếp theo. Thật vậy, vì chính trị điều động mức độ và bản chất của chiến sự nên những thất bại chính trị của chế độ đã dĩ nhiên kéo theo những thảm bại của quân sự trong cuộc chiến mà đối thủ Cộng sản đã biết phối hợp cả hai yếu tố này một cách tinh khôn và hữu hiệu.